Các bạn đang nghe chuyện trên website truyện tình yêu.net chương 2066, cơm heo, ba, ta hoàn thành công tác, lúc đầu muốn đi báo cáo cho bộ trưởng neo, nhưng ta không phát hiện. Được vị trí của bộ trưởng neo, quả đen cũng không thể định vị được, cho nên chỉ có thể tới tìm ngài, a bây giờ chắc hắn đang ở đại sứ quán, ở đó có trận pháp ngăn cách, quả đen không cảm. Ứng được cũng rất bình thường, nhưng cho đến bây giờ cũng không cảm ứng được mà nói. Chỉ có thể nói rõ neo và đại sứ Lenos trò chuyện rất vui vẻ, không có gì bất ngờ xảy ra. Hai người đang chuẩn bị lên kế hoạch kiếm chác, ta báo cáo cho ngài. Ừm, báo cáo đi, chủ thành này chỉ có một quán ăn chuyên nấu món viên, một quán ăn rất vắng khác, gọi là món viên của lão Nivela. Đây chính là kết quả nhiệm vụ mà ta báo cáo. Nhiệm vụ của ngươi là gì thế? Bộ trưởng Neo để cho ta đi phim quán ăn nấu món viên ngon nhất trong chủ thành. Cũng tiến hành quan sát, bản thân. Ta bây giờ đang ở bên ngoài giám sát quán ăn. A, được rồi, ngài có muốn đến không? Đã đến bữa tối, lão Nivela là chủ tiệm kiêm đầu bếp đã đang chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối. Bây giờ để cho ta đi ăn món viên sao? Karen rất muốn từ chối, nhưng do dự một chút, vẫn lựa chọn gật. Đầu nói, được rồi, ta sẽ lập tức tới ngay, bởi vì anh đã nhận ra Philomena bất mãn. Sự bất mãn của cô là nhằm vào Neo. Trên đời này, từ sau khi bà nội của cô chết, chỉ có mình có thể đề Philomena cam tâm tình nguyện nghe theo mệnh lệnh, Neo ra lệnh cho cô. Cô ta sẽ nể mặt mình lựa chọn tuân theo. Chút quan niệm này thì Philomena vẫn có, nhưng mệnh lệnh này của Neo, tất nhiên. Có chút, sỉ nhục người khác, những người khác đều được sắp xếp nhiệm vụ cụ thể. Chỉ có Philomena, là đi phụ trách tìm quán ăn, lại liên tưởng đến những lời động viên mà Neo nói so cai tuyên bố nhiệm vụ. Xong, mặc dù bên trong kêu đánh kêu giết, nhưng thực tế là yêu cầu mọi người cứng rắn tuyệt đối, có lẽ. Neo là lo lắng Philomena sẽ cưng rắn quá mức, không cách nào khống chế mình, thật sự. Đi giết người lung tung, cho nên mới sắp xếp để cho cô ta làm việc này. Cô ta hiểu, mà lại cô ta càng ngày càng hiểu. Thiều nữ ngày xưa hoàn toàn tự kỷ, bây giờ đã trở nên mẫn cảm và còn đa. Nghi, nhưng đối với cô tôi nói, đây đã coi như là một loại tiến bộ rất lớn, đương nhiên. Còn có một một nguyên nhân quan trọng đó là Karen và đoàn trưởng Dan đã hoàn thành hiệp nghị đi giúp ông ta giết người cũng là xây dựng ở trên cơ sở có thể tiến hành điều tra và lựa chọn nhân lực. Đoàn trưởng cũng cho thời gian rất dư giả cho nên bây giờ trở về bệnh viện mà nói vậy. Mình chỉ có thể trở về đi ngủ có đôi khi vì không để cho mình đi ngủ quá sớm vậy thì phải cho mình chủ động tìm một chút việc để làm. Ví như kiên trì ăn món viên một bữa, Karen đi tới. Trước cửa quán ăn của lão Nivela, đây là một quán ăn nho nhỏ ầm ở mặt tiền. Quán ăn chỉ có một cánh cửa, không gian bên trong ngược lại là ớt hẹp và dài, dùng loại bàn dài gắn lên trên. Tường, trên đường phố ngoài quán ăn, Philomena chủ động đi ra từ trong bóng tối, bước đến trước mặt Karen, Karen khẽ nhíu mày. Trên mặt Philomena lộ vẻ nghi ngờ lúc đối đãi với Karen và Nell. Tiêu chuẩn kép của cô rất rõ ràng. Mệnh lệnh Nell sẽ để cô cảm thấy Nell có phải bị bệnh hay không. Karen bất mãn sẽ để cô vô ý thức xem lại có phải mình đã làm không đúng chỗ ào hay. Không, lúc giám sát để cho mình ẩn nấp ở trong bóng tối cũng không phải là thủ đoạn cao cấp gì. Nếu như mục tiêu mà ngươi giám sát đủ mạnh và đủ nhạy cảm mà nói, làm như vậy thì càng dễ. Khiến cho đối phương phát giác, nơi này là đường đi, ngươi hoàn toàn có thể ăn mặc như một người bình thường rồi dùng cách nguyên thủy nhất để giám sát, như thế hiệu quả ngược lại sẽ càng tốt hơn, tóm lại, phải căn cứ hoàn. Cảnh hiện trường để tiến hành lựa chọn phương pháp thích hợp nhất, vâng, ta đã được, trên người ngươi có đem nhẫn không? Có, Lema đã tạm giữ thân phận thành viên đại đội hành động của đòn roi kỷ luật dưới sự yêu cầu của Karen, một người ngày xưa thù hành trật tự thần giáo, hiện tại cũng ăn tiền trợ cấp của trật tự, Lema vừa mới giữ trước, đã chủ động mang hàng ra, bây giờ, mỗi thành viên trong tiểu đội Karen gần như đều có một chiếc nhẫn, có thể thay đổi dáng vẻ khí chất, để làm đáp lễ. Alfred cũng cho Selena một vị trí đội viên ngoài biên chế, Karen sờ lên nhẫn. Bạc trên tay, thân hình gương mặt phát sinh biến hóa, trở thành một người đàn ông trung niên lạ lẫm bình thường, Philomena thì biến thành hình tưởng của một cô gái lạnh lùng, ai chọn cho? Người thế? Karen hỏi, Richard, chọn cũng không tệ, thật à, cực kỳ phù hợp với khí chất của ngươi, hai người đi vào quán ăn. Lão Nivella rất nhiệt tình mà hô, này, hai vị có muốn ăn? Chút gì không? Đêm này có món chính trong menu của chúng ta. Chỉ có thể phần ăn chuẩn bị sẵn mà thôi. Karen tùy ý chỉ một cái, hai phần. Được rồi, xin hai vị chờ một chút. Karen và Philomena ngồi vào một vị trí ở trong Philomena vừa rót nước cho Karen vừa nói. Ta muốn biết, giám sát nơi này có ý nghĩa gì vậy? Ý nghĩa thật sự là không thể nói, cho nên Karen chỉ có thể nói bừa một chút, giúp Neo cứu vãn tình hình, tư liệu ta gửi về. Người có xem qua chưa? Trước lúc đến đây, ngày Alfred đã yêu cầu chúng ta nhất định phải xem ba lần. Ừm, cái bộ xương kia đã điều tra ta khi ở viên. Ta nghĩ, bất cứ người nào sống ở viên lâu, đều rất khó thoát khỏi sự chi phối của tương viên. Mặt khác. Mặc dù ta không thích tương viên, nhưng trong nhận biết của người khác trên đầu ta mang theo nhãn hiệu của một lọ tương, cho nên kế hoạch của bộ xương đã thành công, hắn lại là một người cực kỳ tự tần thậm chí là đến mức tự luyến khi các người đang triển khai công việc điều tra. Nếu như ta là hắn, ta sẽ lựa chọn một nơi đậm hương vị viên, vừa mắng đổ ăn của viên như cơm heo, vừa đưa cơm heo vào trong miệng. Hưởng thụ cảm giác vui vẻ Cái Này giống như là hung thủ vừa nhìn xem bản tin về ngươi bị sát hại chê báo Vừa lấy một cái tất chân từ trên người bị hại đặt ở trước mũi đầy người ham muốn kéo dài cái cảm giác kia Tất Chân Một loại biết tất Philomena lộ ra vẻ giật mình Thì ra là như vậy Ta đã hiểu Ta không nghĩ tới bộ trưởng neo bố trí lại có thể sâu xa như vậy Hô Bịa xong rồi, trên người hắn có rất nhiều điểm đáng để học tập, tự ngươi để ý thêm, vâng, bộ trưởng, Karen cầm lấy ly nước, chuẩn bị uống một ngụm, lúc này, cửa quán ăn bị đẩy vào, một, người thanh niên mặc áo khoác đầu đội mũ màu xám đi đến, chống nạnh hô, ha ha, lão Nivela thân yêu, ta lại tới nhấm nháp cơm heo mà ông làm đây, các bạn đang nghe chuyện trên website. Chuyện tình Hãy chấm cho